bản chất. Vào một buổi chiều chủ nhật nắng vàng ấm áp tại Oklahoma City, Bobby Louie, một người cha tuyệt vời, đưa hai đứa con trai nhỏ đi đến sân chơi thiếu nhi. Anh đến quầy bán vé và hỏi, "Giá vé bao nhiêu vậy anh?" Người bán vé trả lời, "3 đô cho anh và 3 đô cho trẻ em trên 6 tuổi. Nếu mà bé nào bằng hoặc dưới 6 tuổi thì vào cửa tự do." Các con của anh bao nhiêu tuổi rồi? Bobby trả lời bé này 3 tuổi và bé này 7 tuổi, vậy tôi phải trả cho anh 6 đô. Người bán vé kêu lên, anh vừa trúng xổ số hay sao thế? Nếu anh nói đứa con lớn của anh 6 tuổi anh có thể tiết kiệm được 3 đô. Tôi đâu có nhận ra được. Bobby trả lời, đúng, anh không nhận ra được nhưng những đứa trẻ này nhận ra được. Trong mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, khi mà đạo đức trở nên quan trọng hơn tất cả. Bạn hãy làm sao để trở thành gương mẫu cho mọi người bạn đang cùng làm việc và cùng sống?